tri thức. Quý tín giả và các bạn thân mến, trong cuộc đời, kẻ thù lớn nhất của chúng ta có thể không phải ai khác mà chính là bản thân chúng ta. Ta thường bỏ lỡ cơ hội bởi hay chần chừ do dự u lì và dễ thỏa mãn với hiện trạng vì không có những ước vọng cao xa, không dám đối mặt với tương lai, vì thiếu niềm tin, không thể đột phá, vì không muốn đột phá, không có cách nào phát huy tiềm năng, vì không thể vượt qua chính mình. Trong chương trình kết nối tri thức hôm nay, Như Thảo sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách vượt qua bản thân của tác giả Lưu Dung do Hàng Nguyên dịch. Sách dò nhà xuất bản Hồng Đức Ấn Hành năm 2019 Quý tính giả và các bạn thân mến Mỗi người trong chúng ta đều đã có kinh nghiệm vượt qua bản thân Lúc nhỏ không ai ép chúng ta học đi Nhưng chúng ta đã cố gắng dù có thể chấp ngã liên tục Nhưng rồi lại tự đứng lên Thử từng bước một để rồi cuối cùng chúng ta tự tin chuyển từ giai đoạn bò sang giai đoạn đi. Sau đó chúng ta lại không thỏa mãn với đi, chúng ta muốn học chạy và cứng như thế chúng ta biết chạy, nhảy, nói, viết. Nhưng vấn đề đặt ra là trong quá trình học hỏi và trưởng thành, những động lực khiến chúng ta liên tục vượt qua bản thân ấy lại dần dần biến mất. Nguyên nhân là do tạo hóa đã ban cho chúng ta năng lực mưu sinh nhưng lại thiếu đi tư duy vượt qua bản thân. Vì vậy, phần trong chúng ta chỉ trở thành những con người lặng lẽ và an phận. Chỉ có ít người dám nói rằng tôi không thể chỉ là một người bình thường, tôi phải vượt qua bản thân hữu hạn của mình. Bằng niềm tin mãnh liệt rằng không chỉ là không thể cùng ý chí và sự nỗ lực vượt bậc, những người ấy đã thăng hoa, họ không ngừng vượt qua bản thân. Và đã tạo nên những thành tựu huy hoàng cho lịch sử nhân loại Cuốn sách vượt qua bản thân Không trình bày những thuyết lý cao siêu khó hiểu Đây chỉ là những lời dặn trò chân thành Của một người cha, một người thầy Nhằm giúp người con Người học trò trưởng thành hơn Tìm ra con đường sinh tồn, tự hào, bảo vệ bản thân và hướng đến những bước đột phá cao hơn trong thành phố New York đầy hỗn tạp và trong trường Stevenson đầy cạnh tranh. Những vấn đề được nói đến trong cuốn sách này không chỉ của riêng học sinh trường trung học Stevenson, kỳ thực chắc chắn chúng ta sẽ thấy chính bản thân mình trong đó. Stevenson là một trong những trường trung học nổi tiếng ở Mỹ. Thường xuyên nắm giữ các chức quán quân giả quân của giải thưởng khoa học Westin hàng năm, học sinh tại trường phải học bài, làm bài đến 1-2 giờ khuya và các bạn liên tục trải qua hết cuộc thi đến cuộc thi khác, thử thách với hết thầy này đến thầy khác. Chính vì vậy mà trong cuốn sách vượt qua bản thân, tác giả đã sử dụng nhiều ngôn từ mạnh mẽ, nhiều quan điểm hiện thực, nhiều câu chuyện khốc liệt đối diện với thời đại đầy cạnh tranh này. Chúng ta phải có nhân sinh quan tích cực, phát huy tiềm năng tối đa để đưa bản thân lên đỉnh cao. Có chết cũng không đối tiếc, có bại cũng trong chinh quan. Như tác giả đã chia sẻ trong cuốn sách, trải qua hơn nửa đời người, Tác giả nhận thấy kẻ thù lớn nhất của chúng ta có thể không phải ai khác mà là chính bản thân chúng ta, nhất là đối với những người trẻ tuổi trước đây luôn được bảo bọc che chở, nay buộc phải độc lập đối diện với tương lai. Họ cần phải chiến thắng sức ý và tính ý lại của bản thân. Thối xấu này nếu không bỏ thì cho dù có được cha mẹ thúc đẩy hỗ trợ hay có học bao nhiêu bài học hay thì tương lai cũng khó mà thành công những người thành công của xã hội tương lai là những người lấy nhu cầu để kích thích tốc độ phát triển, lấy tốc độ để tranh thủ thời gian. Lấy thời gian để tích lũy tri thức, lấy tri thức để làm nên của cải, lấy của cải để cải thiện cuộc sống và lấy nhu cầu ngày càng cao trong cuộc sống để tăng cường tốc độ phát triển, chứ không phải là những sĩ tử trong thời kỳ nông nghiệp ôm sách gặm chữ, lấy thi cử để tiến thân. Lược dùng đã viết cuốn sách vượt qua bản thân dành cho tất cả những người trẻ tuổi, những người đang trong thời kỳ phát triển chuyển biến về tâm sinh lý, đang sắp phải đối diện với thế giới tương lai. Với 44 chủ đề chính được tác giả chia sẻ trong cuốn sách này, chắc chắn sẽ động lại trong mỗi độc giả nhiều suy nghĩ và bài học. Từ câu chuyện trước đây, những học sinh có thành tích tốt trong học tập thường sẽ thành công, còn hiện nay nếu không thể thích nghi với môi trường Thì cho dù có tốt nghiệp hạng nhất thì cũng khó có những thành tựu kiệt xuất Nếu lý luận kinh doanh hiện đại là thúc đẩy tiêu dùng để kích thích sản xuất Thì trước đây là tiết kiệm tiêu dụng để tích cướp tài sản Ngày nay cha mẹ chọn cho con phát triển ở bên ngoài nhiều hơn mà không còn tiết kiệm tiêu dùng nữa Từ đó trẻ nhỏ sẽ có nhiều động lực hơn, có những lựa chọn sâu sắc hơn và có nhiều ước mơ lớn hơn trong tương lai nếu một ngày nào đó con làm việc nặng nhọc mà vẫn không đủ sống kéo lê tấm thân rối cát mệt mỏi quay về nhưng vẫn nhất bút thổ lộ tất cả nỗi phiền buồn uất ức chất chứa trong lòng tuy không nhất định thành công cũng không nhất định được mọi người khẳng định nhưng các con hãy cứ tự hào nói với bản thân rằng tôi là một thiên tài kiên trì cho tới cùng kiên tịnh không lay chuyển Rồi một ngày nào đó, con của bạn sẽ hiểu rằng, đường lui không chỉ dành cho lúc sống mà còn dành cho khi chết. Không chỉ vì mạng sống hữu hạn mà còn vì sự nghiệp muôn đời. Làm việc trong khi đang đi học là điều mà mọi người gọi là làm thêm, học tập trong công việc là thái độ cần có của người làm thêm. Giới cuốn sách vượt qua bản thân của tác giả Lưu Dung, quý tín giả và các bạn sẽ được cung cấp đầy điều bổ ích, nhất là các bạn thanh thiếu niên. Đối với bậc phụ huynh cha mẹ, đây chắc chắn là một nguồn tài liệu tham khảo để giáo dục con cái. Đối với vấn đề của con cái, những người trẻ tuổi, các bậc làm cha làm mẹ cần phải vượt qua bản thân mình. Hãy để lớp trẻ phát huy tối đa tiềm năng vượt qua chính bản thân họ. Xã hội chúng ta cũng cần phải vượt qua bản thân để hướng tới một tư duy mới, tích cực hơn, hoàn thiện hơn quý khán giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách vượt qua bản thân tại thư viện tỉnh tây ninh và đừng quên theo dõi chương trình kết nối tri thức do đài phát thanh và truyền hình tây ninh phối hợp thư viện tỉnh tây ninh thực hiện được phát trên kênh fm một trăm lẻ mhz của đài phát thanh và truyền hình tây ninh lúc tám giờ mười phút và hai giờ ba phút hàng ngày đăng tải định kỳ trên hạ tầng bay tây ninh tv media Youtube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin trí thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai Thân mến, chào tạm biệt